Khổ đau là chất liệu nuôi dưỡng tình thương. Ở Việt Nam trong 40 năm qua, Đạo Phật đã đi vào cuộc đời. Trong chiến tranh chúng tôi không thể chỉ ngồi thực sự, thực tập thiền tọa và tụng kinh trong chùa. Chúng tôi thực tập thiền ở khắp nơi, nhất là những nơi có khổ đau chết chóc. Tiếp xúc với những khổ đau trong chiến tranh, ta có thể chữa lành. những khổ đau của riêng mình, những khổ đau từ một đời sống hời hợt, thiếu ý nghĩa. Khi phải đối diện với chết chóc, với thương tích, với máu chảy, ta nhận ra rằng ta có thể là nguồn an ủi cho những kẻ đang khổ đau. Ta có thể giúp họ bằng tình thương, bằng niềm vui. Ta không phải là một kẻ vô ích. Vì thế ngay giữa những khổ đau tột cùng, giữa những gian lao nguy hiểm, ta vẫn thấy có một niềm vui lớn khi hiểu được rằng thế nào là thực tập tình thương. Một mùa đông kia tôi đã cùng một vài người bạn đi thăm một trại tị nạn ở Hồng Kông. Ở đó chúng tôi chứng kiến rất nhiều điều thương tâm. Có những em bé mới một hay hai tuổi đã phải theo cha mẹ vượt biển ra đi, trong chuyến đi. Các em đều mất cả cha lẫn mẹ. Khi chính mình tai nghe mắt thấy những cảnh tượng thương tâm này, ta thấy những đau khổ của bạn bè ta ở Âu Châu hay Mỹ Châu thật chẳng đáng kể. Sau mỗi chuyến cứu trợ trở về, tôi thấy thành phố Paris thật là xa lạ như ở trong mơ vậy. Tôi thấy hai thế giới sao mà tách biệt nhau quá. Một bên khổ đau tràn ngập, một bên phù phiếm xa hoa. Tôi tự hỏi tại sao ở đây người ta có thể sống được như vậy, trong khi tình trạng bên kia quá thê thảm. Nếu bạn chỉ ở Paris suốt mười năm không tiếp xúc gì hết với thế giới bên ngoài, thì bạn sẽ thấy ở Paris người ta sống như vậy là điều tự nhiên. Thực tập thiền là để tiếp xúc. Đôi khi không cần phải đến tận nơi có khổ đau mới tiếp xúc được. Ta chỉ cần ngồi một chỗ theo dõi tình hình đang xảy ra khắp nơi trên thế giới là ta có thể hiểu và thấy được tất cả. Ta để tâm đến mọi chuyện xảy ra xung quanh nên ta có thêm hiểu biết, thêm yêu thương và ta bắt tay hành động ngay tại nơi ta ở mà chẳng cần phải đi đâu xa. Câu chuyện của dòng sông Có một dòng sông rất đẹp chảy qua núi đồi và đồng cỏ xanh tươi. Dòng sông ca hát, nhảy nhót tung tăng Từ trên núi xuống đồng bằng Xuống đồng bằng, dòng sông chảy chậm lại Mặt nước trong xanh êm mát Lúc ấy, dòng sông còn trẻ lắm Và dòng sông muốn chảy mau ra biển cả Dòng sông càng lớn, càng đẹp ra Lượng khúc yêu kiều ghen đồi và bờ lúa Một ngày kia dòng sông chú ý đến sự có mặt của những đám mây trong dòng nước. Mây đủ màu sắc, hình thể, đẹp quá chừng, nên suốt ngày dòng sông cứ miệt mài chạy đuổi theo những đám mây, mong bắt được một đám mây cho riêng mình. Nhưng mây cứ lơ lửng tầng cao, khó mà bắt được, nhất là... Mây cứ thay hình đổi dạng không ngừng Vì mây vô thường như vậy Nên dòng sông rất đau khổ Chạy đuổi bắt theo mây thì vui đấy Nhưng sau đó thì dòng sông đầy thất vọng U sầu và tức giận Một ngày kia một cơn gió lớn đi qua Quét sạch mây trên trời Bầu trời trở nên quang đảng không còn một bóng mây Dòng sông não nề tuyệt vọng Không còn muốn sống nữa Không còn mây để chạy theo Ta sống để làm gì Thế là tối hôm đó Lần đầu tiên trong đời Dòng sông quay trở về Tiếp xúc với chính mình Lâu nay Dòng sông chỉ đuổi theo Những cái bên ngoài Mà không bao giờ thấy được chính mình Tối hôm đó Lần đầu tiên Dòng sông nghe tiếng mình khóc. Âm thanh sóng dở vào bờ. Dòng sông lắng nghe tiếng của mình và khám phá ra một điều rất quan trọng. Dòng sông nhận ra rằng cái mà lâu nay mình theo đuổi đã nằm sẵn trong lòng mình. Tưởng mây là gì? Đâu ngờ mây cũng chỉ là nước. Mây sinh ra từ nước. Và bây giờ mây trở lại thành nước Và dòng sông tự bao giờ cũng vẫn là nước như một đám mây Sáng hôm sau khi mặt trời lên cao Dòng sông khám phá thêm một điều rất đẹp Đây là lần đầu tiên dòng sông thấy được bầu trời xanh thẳm Lâu nay dòng sông chỉ chú ý đến mây Không chú ý đến bầu trời. Bây giờ sông mới hiểu rằng bầu trời là quê hương của các đám mây. Mây luôn luôn thay đổi, nhưng bầu trời không bao giờ thay đổi. Và bầu trời cao đã có mặt trong lòng sông tự thở nào. Cái thấy này đem lại cho dòng sông một nguồn an lạc lớn. Dòng sông hiểu rằng bao giờ bầu trời xanh có mặt, niềm an lạc của dòng sông sẽ mãi mãi vững bền. Trưa hôm đó, các đám mây lại lục tục trở về, nhưng dòng sông không còn có nhu yếu muốn đuổi bắt nữa. Đám mây nào đi qua, dòng sông cũng thấy đẹp và cũng dậy tay chào. Dòng sông không còn thấy buồn tuổi hay lưu luyến, bởi đám mây nào cũng là một dòng sông, chẳng còn phải chọn lựa. Một niềm an vui hài hòa đã kết hợp mây và sông. Tối hôm đó, một điều thật tuyệt diệu đã xảy ra. Dòng sông mở rộng lòng, đón mặt trăng rằm. Mặt nguyệt tròn giành dạnh, già sáng rực rỡ như một viên bảo châu trong dòng nước trong vắt. Có một bài kệ miêu tả hình ảnh đẹp đó. Bụt là vần trăng mát đi ngang trời thái không. Hồ tâm chúng sanh lặng trăng hiện bóng trong ngần. Bồ Tát thanh lương nguyệt Du ư tất cảnh không, chúng sanh tâm cấu tận, bồ đề ảnh hiện trung. Dòng sông trong giấc đã làm hiện rõ bóng trăng, và trăng đã cùng mây nước dắt tay nhau đi thiền hành về biển cả. Chẳng có gì phải chạy đuổi theo, chỉ cần trở về với mình. trở về với hơi thở và nụ cười trở về nơi mình ở có thông reo chim hót và nắng ban mai còn nơi nào đẹp hơn nữa Xây dựng thế kỷ thứ 21 Ngày nay người ta ưa dùng danh từ chính sách. Cái gì cũng chính sách này, chính sách nọ. Tôi đã nghe phong phanh rằng các nước tự gọi là tiến bộ, đang bàn tính về chính sách đưa các đồ phế thải rác rến của nước họ qua bỏ bên các nước của thế giới thứ ba. Tôi thì nghĩ rằng chúng ta cần có một chính sách để đối diện với những khổ đau của chúng ta. Đau khổ không phải là không có ích, cho nên ta phải biết sử dụng khổ đau thế nào để có lợi cho ta và cho người khác. Thế kỷ thứ 20 đã có quá nhiều khổ đau. Hai cuộc đại chiến tàn khốc, những trại tập trung thời Đức Quốc xã, những cuộc thảm sát ở Campuchia, những trận đói lớn, Những cuộc di tản từ Trung Mỹ và nhiều nơi khác, dân chúng cũng bỏ nước mà chạy trốn, không biết về đâu. Cho nên chúng ta cũng cần có một chính sách cho những loại phân rác này. Chúng ta phải dùng những khổ đau của thế kỷ 20 làm phân bón cho những cây hoa được mọc lên trong thế kỷ thứ 21. Khi ta thấy những hình ảnh thảm khốc tại những trại tập trung của đức quốc xã, Ta rùng mình sợ hãi. Ta nói, không bao giờ tôi nhúng tay vào những công việc tương tự như vậy, chỉ có họ mới nhẫn tâm làm điều đó. Nhưng nếu ta có mặt ở đó, có thể ta cũng sẽ bị lôi kéo làm ý như vậy, hoặc là ta sẽ hèn nhát đến nỗi không dám lên tiếng ngăn cản điều đó. Đó là điều đã xảy ra cho nhiều người. Cho nên, ta phải dùng tất cả những kinh nghiệm đau thương này làm phân bón cho đất đai tương lai được màu mỡ, cho thế kỷ 21 có được nhiều hoa thơm. Ở Đức, hiện nay, giới trẻ có mặt cảm là dân tộc họ có trách nhiệm về những cuộc tàn sát thời chiến tranh. Những người có trách nhiệm nên cùng nhau sám hối để thế hệ tương lai tránh được những lỗi lầm cũ, và biết chọn một đời sống tỉnh thức hơn. Một trong những đóa hoa cần phải được dung trồng tưới tẩm cho giới trẻ của thế kỷ thứ 21 là biết chấp nhận sự khác biệt giữa các nền văn hóa. Đóa hoa thứ hai là khả năng nhận diện được sự có mặt của những khổ đau. Có những khổ đau quá vô ích trong xã hội hiện nay. Nếu chúng ta thực tâm muốn học hỏi với nhau, Chúng ta nên ngồi lại với nhau để kiểm điểm những lỗi lầm cũ. Với hiểu biết và thương yêu, chúng ta có thể mở một con đường sáng và hiến tặng một khu vườn đẹp đẽ cho thế kỷ thứ 21. Ta hãy cầm tay một em bé và mời em ra ngồi với ta ngoài bãi cỏ. Ta và em bé hãy cùng ngắm cỏ xanh Ngắm những đóa hoa nhỏ mọc trên cỏ Rồi nhìn trời cao, thở và mỉm cười Bằng cách đó ta dạy cho em biết sống an lạc Biết thưởng thức những vẻ đẹp xung quanh Và không cần phải chạy đuổi theo một cái gì khác Hạnh phúc ở trong tầm tay của ta Trong từng phút giây, trong từng hơi thở trong từng bước chân tôi rất vui đã được cùng đi với bạn trên chặng đường khá dài tôi mong là bạn cũng vui chúng ta sẽ còn gặp lại